Có lẽ trong cả nước không có một nơi nào tổ chức ngày lễ trung thu lớn như của Tuyên Quang. Ở đó người ta gộp lễ trung thu với liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong suốt thời gian trình diễn, người người nhà nhà từ khắp mọi nơi trên tổ quốc đều kéo nhau về đây để chứng kiến những mô hình đèn đồng với hàng trăm hình dáng, màu sắc kích cỡ khác nhau. Từ những ngày đầu tháng 8 âm lịch, người dân của Tuyên Quang đã chung sức để tạo nên những chiếc đèn lồng ấn tượng chuẩn bị cho ngày hội. Tết Trung thu là ngày lễ được diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm. Đây là ngày trăng tròn và sáng nhất trong năm. Không chỉ có ở Việt Nam một số nước ở châu Á như là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore đều tổ chức các hoạt động vui chơi và giải trí trong ngày T Lễ hội Trung thu Th Tuyên Tuyên Quang được mang nha hình thành từ những năm 2004, Khi đó, tổ dân cư 12 đã quyết định làm đèn lồng khổng lồ để diễu hành quanh phố cho các bé có thêm điểm vui bất ngờ. Những chiếc đèn lồng khổng lồ với kiểu dáng độc đáo đã nhanh chóng tạo được ấn tượng cho toàn thành phố. Chính vì vậy, những năm tiếp theo, các tổ dân cư khác cũng bắt đầu hòa vào phong trào làm đèn lồng. Từ một phong trào tự phát đã truyền thành truyền thống của thành phố mỗi mùa Trung Thu, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tạo điều kiện cho phép phát triển thành lễ hội hàng năm với những sự kiện văn hóa nghệ thuật và thể thao. Từ đó lễ hội Trung thu tại Tuyên Quang đã nhanh chóng phát triển lớn bậc nhất cả nước. Mỗi dịp rằm Trung thu, Tuyên Quang thu hút hàng trăm nghìn khách thập phương đến tham dự, ngắm đèn lầm. Đây không chỉ là cách để duy trì truyền thông mà còn đạo điều kiện cho du lịch Tuyên Quang trong những năm trở lại đây. Những chiếc đèn lồng đã được diễu hành vào tối giảm tháng 8 âm lịch qua những đường chính tại các thành phố như là Quảng trường Nguyễn Tất Thành, đường Phan Thiết, đường Tân Trào. Buổi tối, người dân và du khách đều đổ ra các trục đường chính để hòa vào không khí sôi động của lễ hội. Trong hàng chục ngàn người đang vui vẻ giữa lễ hội của cả thành phố miền Tây Bắc, chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của hai cặp nam thanh nữ tú đang khoác vai nhau Nói cười nhộn nhịp như pháo Tết Hay cầm đôi ấy đều là những người từ phương xa đến đây Để chiêm ngưỡng lễ hội thành tuyên rực rỡ màu sắc Với hàng trăm kiều đèn lồng hình dáng bắt mắt nối đuôi nhau Và những hoạt cảnh tái hiện lại phong tục của đồng bào dân tộc vùng Trung Du miền núi Tây Bắc Bảo đang ôm eo cô người bạn gái tin ánh của mình Hai người quen nhau chưa được bao lâu Nhưng có vẻ đã rất khăng khít không rời Tưởng chừng có thể cưới nhau trong một sớm một chiều Bảo là một nhân viên của một công ty hóa chất, chức vụ trong sở làm cũng khá cao, với một mức lương mỗi tháng gần 10 triệu. Số tiền không quá lớn nhưng với một sinh viên mới ra trường như vậy cũng là tương đối. Ánh không làm cùng công ty ví bảo nhưng hai người biết nhau trong một quán rượu trên một con ngõ nhỏ ở thủ đô. anh làm quản lý ở đó, mức lương của cô tuy eo hẹp hơn. Nhưng bù lại thời gian buổi sáng khá rảnh Cho nên ánh thường xuyên tạo điều kiện cho mình nâng cao thẩm mỹ bản thân Bằng những buổi chạy bên ngoài trời Cực cũng là người ăn chay trường cho nên giữ được vóc dáng cực kỳ thon thả bào tỏ ra hạnh phúc khi được một cô người yêu xinh xắn đến thế Bên cạnh họ là cặp đôi của Tú và Đức Tú là một cô gái không quá xinh đẹp Nhưng thông minh và giỏi giang bằng đường học vấn Cô Đỗ Á Khoa của Học viện Ngân hàng và chuyên sâu về mảng kinh tế tài chính. Chưa ra trường đã được một công ty nước ngoài liên hệ. Tính đến nay Tú đã đi làm cho công ty đó được gần 3 năm sau ra trường. Người yêu của Tú là Đức. Anh tuy không làm việc cho bất cứ công ty nước ngoài nào, nhưng lại là chủ của một cơ sở vật tư sắt thép, vật liệu xây dựng khá nổi danh trong thành phố. Tôi còn trẻ nhưng đã quán xuyến rất tốt công việc kinh doanh của mình. Sắp tới đây Đức sẽ tiếp tục mở rộng cơ sở sang các tỉnh thành khác. Đó cũng là lý do hôm nay anh có mặt tại Tuyên Quang, vừa để du lịch tham quan giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi, vừa để tìm kiếm các mối làm ăn, các địa điểm cho thuê hợp lý với mặt bằng rộng và tiện lợi. Hãy gặp tôi này đều nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.